trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua quý vị và các bạn đã nghe phần đầu truyện dài tôi ghét anh đồ du Côn. một câu chuyện đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn của tác giả có bút danh rất tin thuy u uki tên thật là nguyễn Thị ngọc thư hiện ngọc thư đang là học sinh trường trung học phổ thông nam sách hải dương tôi ghét anh đồ du cung là một câu chuyện đơn thuần kể về tình yêu học trò mộng mơ dễ thương nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét anh đồ du côn của Thuy Uki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Em không sao chứ? Ừm. Tôi lừa mắt nhìn anh ta Rồi đổi giọng ngọt ngào ừ, Em không sao Tôi nói kèm theo một nụ cười hình bán nguyệt Anh nghĩ thế sao? Câu sao của tôi khiến nụ cười Trên mặt anh chàng khí chàng Dục tắt, ngưỡng nghịu Đưa tay gãy đầu ơ Lại còn giá giờ ngây thơ nữa cơ đấy Anh xin lỗi Tôi phủi bụi trên váy áo Rồi lại ngọt ngào nói, Dù sao cũng phải cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Vì anh đã đề cao khả năng chịu đựng của em. Anh chàng vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi. Phải cố gắng lắm, tôi mới có thể kìm giọng để không hét lên với anh ta. Anh nghĩ một người nặng trên 40 kg như em đâm sầm vào một vật cứng như đá, Bắn xa cả mấy chục cm Rồi đập vào thân cây ngã chuối dụi Mà vẫn cảm thấy không sao ư Ờ nhưng Thay vì hỏi có sao không Sao anh không hỏi em đau chỗ nào Có cần đến bệnh viện không Cần bồi bổ cái gì không Hay là đưa chút tiền là bồi thường chứ Tôi bực tức nói Anh chàng khí trang tròn mắt nhìn tôi Thôi chết lộ bản chất hám tiền rồi Biết mình vừa nói hớ, tôi vội hắn giọng, chuyển chủ đề. <cười> mà này, giờ này là giờ nào rồi mà anh còn đứng đây ngông nghênh ngắm trời ngắm đất nữa hả? Ra dáng một học sinh ưu tú, tôi hỏi. Mau vào lớp học đi chứ. Anh không vào đây để học. Anh định trêu trẻ con đấy à? Không vào đây học chẳng nhẽ vào nhổ cỏ. Tôi khẽ cười nhạt Thế còn em Em không vào học à Ừ nhỉ Á Quên cả cái lưng đau Quên cả anh chàng khỉ vàng Đang đứng ngơ ngác ở đằng sau Tôi phóng như bay đến lớp học Trời ạ Không biết tôi đã muộn mất bao lâu rồi Hỡi Chúa giêsu Hỡi Thánh A-la hiển linh Mong người hãy bảo vệ Một sinh linh bé bỗng Là con đây Tôi thu hết can đảm bước vào lớp May quá Là tiết toán của cô Hà Cô vốn dễ tính lại rất quý tôi Học trò cưng mà Nhìn thấy tôi lò cho bước vào Cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi Kỳ nhiên Sao giờ em mới đến lớp? Có biết giờ học bắt đầu được gần 30 phút rồi không? Rồi lê tấm thân thảm hại đến gần chỗ cô, ngứa khuôn mặt rầu rầu, nhìn cô. Em xin lỗi cô, em gặp phải tai nạn bất ngờ nên đến hơi muộn ạ. Thế em có sao không? Cô lo lắng nhìn tôi. Dạ, không sao ạ. Thế em về chỗ được không cô? Cô khẽ gật đầu rồi phải tay ra hiệu cho tôi về chỗ. Không quên kèm theo một câu nhắc nhở Lần sau nhớ cẩn thận đấy Tôi quay xuống hùng dũng Bước về chỗ ngồi Kèm theo một nụ cười chắc thắng Có vài ánh mắt khó chịu đáp lại tôi Hai Lại là cái bọn khen gì không ăn được Tức gì không ở được đây mà Từ nhỏ Tôi đã ý thức được rằng Những người tài giỏi thì luôn phải chịu đựng những con mắt ghen tị của người khác, nên cũng quen rồi. Đi đến giữa lớp, đột nhiên tôi dắt phải một bàn chân, cả người trao đảo xích chút nữa thì bị chụp ếch. Tên nào mà vô ý vô tứ thế nhỉ? Tôi bực mình lắm bẩm rồi nhìn sang bên cạnh. À... Còn ai vào đây ngoài người đẹp thảo dân lớp tôi nữa chứ? Tôi nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười nhạt. Dân học cùng tôi từ năm lớp 10. Cô nàng xinh như búp bê, nhà lại giao, nên được mệnh danh là hot girl khối 11. Trên bảng điểm của trường, dân luôn xếp số 2 sau tôi. ghen tức quá nên thành ra hành động lỗ mãn như vậy đấy thấy tiếng động cô giáo bèn quay xuống hỏi có chuyện gì thế nhiên sao em còn chưa về chỗ tôi nhìn cô giáo rồi nhìn chân cản nhiên nói là lỗi của em thưa cô dạo này mắt em hơi kém đến nỗi cái chân long lá của con hổ cái trình in trước mắt còn không nhìn thấy mà dấp phải cả lớp nín thở những ánh mắt lướt qua tôi rồi đậu trên người dân. khuôn mặt cô nàng chuyển từ xanh sang đỏ, rồi tím riệm, chẳng khác gì con tắc kè qua. Trước câu nói hài hước của tôi, dù rất đáng cười, nhưng chẳng có ma nào dám cười, vì thế lực nhà dân rất lớn. Tôi hiểu, nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn bực. Đúng vào lúc ấy, có một tiếng cười lớn chật vọng lên từ phía cuối lớp, Xé tanh bành bầu không khí im lặng Ha ha ha Buồn cười chết mất thôi Còn ai ngoài Trang con bạn thân của tôi nữa Con nhỏ này thiệt đúng là dễ thương hết biết Cười đúng lúc ghê Nghe tiếng cười Cô giáo bèn quay xuống nhíu mày, Nhìn Trang rồi nói Trang Không được cười tự do trong lớp Còn Nhiên Em mau về chỗ đi Chỉ chờ có thế thôi, tôi lon toàn sách cặp về chỗ cuối lớp cạnh cái trang. Ưu ái dành tặng nó một nụ cười vì biểu hiện dễ thương lúc nãy. Con nhỏ cười hi hi, vỗ vai tôi đánh bóp rồi nói Công nhận mày nói đã thiệt, nghe sướng con rấy, đáng đợi con nhỏ nhà giàu kênh kiểu. Hai đứa tôi cùng nhìn nhau cười. Dân quay xuống đáp cho tôi cái nhìn hàng ngọc, tôi cũng chẳng cần e dè, nháy mắt mỉm cười đáp lại, khiến cô nàng tức si khói, dội quay ngoắt khuôn mặt đỏ lừa vì tức. Hừ, muốn chơi tôn nữ hạ nhiên này đâu phải dễ, về tu thêm đi nhé! toán qua đi nhanh chóng. Giờ ra chơi, tràn tốt xuống căn tin buông dưa lê bán dưa cà với mấy bà bạn lớp khác. Tôi ngồi chán, bèn lôi quyển đề thi đại học chọn lọc ra làm. Làm được vài bài, tôi chợt ngẩng đầu lên, tia mắt về phía dân. Vì thế này, người đẹp dân đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp nhìn xa xăm về một hướng. Thỉnh thoảng lại cười tím tiễm, những biểu hiện này cho thấy con nhỏ đang yêu. Cái đứa chuyên môn đi phá đám các cặp khác thì biết gì mà yêu chứ đương nhỉ? Tôi hằng ngọc nghĩ, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Tên nào được cái dân thích chắc phải thuộc dạng hàng khủng đây? Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến tay hoàng tử vô khôn ban sáng. Cái áo hắn cầm trên tay là đồng phục trường thanh đằng. Chẳng lẽ hắn cũng học trường này? Trời ạ! Trường thanh đằng mà lại có mấy loại du cung ấy ư? Đúng là mất cả mặt ban đại diện. Mà thôi, hắn học ở đâu mặc kệ hắn, quan tâm làm gì cho mệt người? Tôi nghĩ rồi cúi xuống tiếp tục công trình gian dở. Đang lay quay với mấy con số ở một bài toán khó thì cái trang phi đến hồ hởi giữa bia tôi giọng nó lành lãnh như cái loa phát thanh. Đứa thứ 101 rồi mày ơi! Chẳng hiểu gì cả nên tôi vẫn cắm đầu vào cuốn sách đáp. Ừ, tao cũng thử rồi nhưng không ra. Không học hành gì hết gặp sách lại tao có chuyện. Cuốn sách trước mặt tôi bị ném sang một bên. Cái con nhỏ này chẳng biết trân trọng sách vở gì cả. Tôi xót xa nhìn cuốn sách rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đăng đăng sát khí của nó. Nhăn mặt nói. Sao thế? Hotboy nào vừa mới tỏ tình với mày à? Trang phịt cười cốc đầu tôi một cái rõ đau Con điên, con đùa à? Thế có chuyện gì mà mày hùng hổ trường vào lớp thế? Tôi đá điểu. Mắt nó đột nhiên sáng lên, quên cả câu châm chọc của tôi, hồ hở nói. Phong gì chia tay với cô bột thứ 101 rồi mẹ ạ. Phong nào? Tôi ngây ngô hỏi. Trời ơi, mày đúng là cái đồ hai lúa. Đến Trần Lam Phong Bạch Mã Hoàng Tử số 1 của Trường Thanh Đằng cũng không biết. Ờ, hắn có phải là người đọc bản tuyên ngôn độc lập cho nước mình đâu mà ta phải biết. Nhưng cậu ta là người đẹp trai nhất trong số những người đẹp trai, nổi bật nhất trong số những người nổi bật, quyến rũ nhất trong số những người quyến rũ. Ôi trời ơi, học sinh trường thanh đằng ai mà không biết cậu ta chứ? ừ cứ cho là hắn nổi tiếng đến độ ai cũng phải biết đi. Nhưng hắn chia tay bạn gái thì sao? Ảnh hưởng bởi cõi quốc gia à? Chia tay bạn gái chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện đóng trời ở chỗ á, cậu ta đã tuyên bố... Bạn gái tiếp theo sẽ là một nữ sinh của lớp 11A1. Thì sao? Thì sẽ là một vinh dự cho nữ sinh lớp mình chứ sao? Trời ạ! Nói chuyện với mày, thà tao về nhà ngồi hôn gió với con chó còn sướng hơn. Yêu vài ngày để rồi hắn đá bay như quả bóng thì vinh dự cái nỗi gì? Tôi trề môi nói. nhìn khuôn mặt như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lái vàng khô của tôi, tràn chán nản, nắt đầu giảm tiếp. Nghe cho thủng màn nhĩ đi, Lâm Phong học lớp 11A7 là hoàng tử trong mơ của tất cả nữ sinh trường Thanh Đằng. Này này, trừ tao ra nghe. Nó không thèm để ý đến lời nói vàng ngọc của tôi, tiếp tục chém gió. Không chỉ có Trường mình thôi đâu, Nữ sinh các trường xung quanh cũng đổ cậu ta rằm rằm. Vì thế được cậu ta để mắt đến là may mắn lắm đấy. Rõ là mám trai. Tôi cào nhào. Tại mày chưa thấy phong đấy thôi. Chứ thấy rồi bảo đảm mày cũng đổ rằm. Cậu ta vừa đẹp trai, nhà lại giàu, đánh nhau lại giỏi. Là một đại ca có tiếng. Nghe đến đây tôi khẽ nhăn mặt. dáng chuẩn với người mẫu. Da trắng không tì chết, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, đặc biệt là điệu cười nhếch mép mới đẹp làm sao. Khoan đã, người này hình như rất quen, chẳng lẽ là máy tóc bồng bền màu hạt vẽ? Tôi lên tiếng ngắt lời cái trang. Trời ạ, tướng ai quá ra là tai du côn băng sáng. Sao, sao mày biết? Trang lấp bắp hỏi tôi Mày quen Phong à? Ờ thì Tôi vừa mới mở miệng Nói được đúng hai từ ngắn tủng Con nhỏ đã cười phá lên Rồi vỗ tay tôi bơm bớt Ghê nha Tưởng mày chỉ biết đến sách vở thôi chứ Thế mà từ nãy đến giờ Cứ giả giờ ngu nghe Thích thì cứ nói là thích còn làm giá à, à, à, Ai nói với mày là ta Tao thích hắn Thế sao mày biết cậu ta nhợm tóc màu hạt dẻ? Nhiên ạ! Sao bao năm làm bạn với mày Cuối cùng tao cũng tìm ra được điểm chung của tao và mày Hi hi hi Chung chỗ nào mà chung? Thì cùng thích Lam Phong đó Ê ê, ê cấm ăn nói tầm bậy tầm bạ Gấp lửa bỏ tay người nghe Tao ghét cái tên đó Không để đâu cho hết thì thích cái nỗi gì Mày cứ quang quan cái mờm lên hết cả quy tính của tao Rồi nhở lọt vào tay bố tao Thì cứ gọi là ăn đòn nhường xương. Tôi vội vàng xua tay phân bùa. Không thích sao mày lại biết cậu ta nhộm tóc nâu? Tràng ngơ ngát hỏi tôi. Thầy sáng nay tao vừa mới chạm mặt hắn xong mà. Sáng nay? Ừ, để từ từ tao kể cho. Chuyện là sáng nay. Tôi nói rồi bắt đầu kể cho nó nghe về sự cố bằng sáng. Cuối cùng kết lại một câu. Thế đấy, chỉ tại cái tên đại ca mắc dịch ấy mà tao muộn học. Này Trang, mày có nghe không đấy? Trong khi tôi mỏi mờm giải thích cho nó hiểu, thì nó lại ngồi chống ta lên cằm Mắt nhắm lại mơ màng, nước miếng chảy cả xa. Ôi trời, sao tôi lại có con bạn mám trai thế không biết? Trang! Trang! Tôi quát to, khiến con nhỏ giật mình, dội thoát khỏi giấc mộng. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đám đuối như con cá chuối, rồi phán. Sao số cái con màu sắc như mày lại hên thế chứ? Ôi, phải chê người gặp phải lũ, du côn là tao thì tốt biết mấy. Tối nay tao đến nhà mày ăn cơm nhé. Tôi đột ngột hỏi. Sao đột nhiên lại trước câu hỏi là chủ đề của tôi nó ngơ ngác thắc mắc thì để tham quan và tìm hiểu về môi trường đã tạo nên một con khủng có hạng như mày á mày nói mốt tao hả nó kêu lên rồi nhào qua cốc vào đầu tôi một cái rõ đau ha, ha ha tôi khẽ xoa xoa đầu bật cười thích chí khoan đã cái tràng đột nhiên dừng lại nhìn chầm chầm vào áo tôi Sao vậy? Cái bản tên của mày đâu? Bản tên? Tôi ngơ ngác rồi dội nhìn xuống áo mình. Cái bản tên gắn trên áo đã không cánh mà bay. À, thôi chết, chắc là rơi mất trong lúc đụng độ với bọn du côn sáng nay rồi. Trái cái vẻ tá quả của tôi, trang vẫn bình thản nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt ánh lên vẻ đâm chiêu. Lát sau nó reo lên. Tao biết rồi, có khi nào Hoàng tử Lâm Phong có ấn tượng với mày, sau đó nhặt được bản tên của mày. Trên đó có ghi lớp 11A1. Vì thế nên... Nên nên cái gì? Nên cậu ta mới bảo bạn gái tiếp theo sẽ là một nữ sinh lớp mình. Có khi nào Hoàng tử chấm mày không dĩ? Tôi đưa tay lên sợi trắng nó, phán một câu xanh rờ Tao thấy mày, nên đi viết tiểu thuyết tình cảm trang ạ. Khi nào xuất bản ra sách, nhớ báo để tao mua một cuốn mở hàng cho đỡ, ôi he he he. Nó khẽ gạt tôi ra, nhăn mặt. Tao đang nói chuyện nghiêm túc mà. Thì tao cũng đâu có đùa, rõ chết dẫn. Cô giáo vào rồi kìa. Tôi gắt lên, rồi chỉ tay ra phía cửa. Cô giáo bước vào lớp, cắt ngàn câu chuyện của hai đứa. dạp ba thầy thực tập mới cuối cùng cũng đến tiết năm là tiết học tôi trong đợi nhất trong ngày vì đây là tiết sinh hoạt tôi có thể an giấc thoải mái mà không sợ bị khi vào xấu đen ngay khi tiếng trống ra chơi tiết 4 vừa dứt tôi đã gục mặt xuống bàn làm một giấc trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm bước vào thao thao bất tuyệt một hồi Ngay sau đó là những tiếng hát lớn. Ô ô ơi ơi. Giang lên khiến tôi có cảm giác như mình đang xuất hiện trong một buổi xử án của bao công. Và kinh khủng hơn, tôi chính là tên phẩm nhân sắp bị đưa ra cẩu đầu trảm. Khi lưỡi chém lạnh toát vừa kề xuống cổ, thì tôi dục tính dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ngay lập tức, Tôi phải đưa tay lên bịch lỗ tai vì những tiếng la hét in ỏi của lũ con gái trong lớp. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi quay sang định hỏi cái trang, nhưng không thấy nó ư hữ gì cả. Tâm hồn đó chẳng biết đã được thả đến chỗ nào rồi. Đôi mắt nó mở to hết cỡ, mồm há hốc. thấy vậy tôi bèn tò mò nhìn theo hướng ánh mắt trang cụm mặt của người đang cười toe toét trên bục giảng khiến tôi giật mình xuất ngã ngửa ra đằng sau kia chẳng phải là anh chàng khỉ lông vàng tôi đâm phải ban sáng để ư. sao anh ta lại xuất hiện ở lớp tôi chẳng lẽ lại là học sinh mới à tên này tiểu thật bằng tuổi mà dám xưng anh gọi em với tôi ngọt xớt cứ chờ xem ta sẽ cho ngươi biết tai Tôi nghiến răng, bẻ tay rôm rớp, tức tối nghĩ tầm. Trong khi đó, ở trên bục giảng, thầy nam chủ nhiệm lớp tôi đang phải chiến đấu quanh liệt với lũ học trò mầm to, ốc bằng quả nho của mình. Thầy nam năm nay đã ngoài 50, tuổi già sức yếu, tính giác vốn không được tốt, vậy mà giờ lại bị tiếng la hét của lũ quỷ cái trong lớp hành hạ khiến thầy tức nước dỡ bờ, dội lục tìm cái thước kẻ khủng bố và Răm! Im hết ngay cho tôi! Sau cái đập xém thủng bàn của thầy chủ nhiệm, những cái loa phát thanh hoạt động của công suất lớn nhất cũng phải biết điều mà im lặng. Thầy Nam nhìn lớp một lượt, rồi khẽ hắn giọng nói Ha ha! Xin giới thiệu với các em! Bắt đầu từ hôm nay, thầy Quốc Thiên sẽ trở thành giáo viên thực tập chính của lớp ta. Hả? Những cái loa lại được lên dây cót, hoạt động hết mình. Nghe thầy chủ nhiệm phán mà cả người tôi gần như đông cứng lại, đến hơi sức để hét lên như bọn kia, cũng không còn nữa. Chúa ơi, sao số tôi lại đen đuổi thế nhỉ? Đụng ai không đụng, lại đụng đúng ông thầy thực tập, còn là chủ nhiễm nữa mới chết chứ. Tôi đau đớn nghĩ thầm, rồi dội dàng gục mặt xuống bàn, hai dành tay đỏ ứng lên. Mà sao thầy thực tập trẻ thế, trông cứ phơi phới như trai 18 ấy? Phải chi thầy già thêm chút nữa thì đã không xảy ra sự cố đáng tiếc rồi. Tôi cắn môi, nghĩ thầm, muốn khóc. Mà không khóc nổi hô hô hô. Cái trang lúc này mới thoát khỏi giấc mộng trai đẹp Quay sang dỗ tay tôi hồ hởi nói Dậy đi mày Ông thầy mới đẹp trai hết sảy Dậy đi Mấy khi được ngắm trai đẹp miễn phí thế này Tao không quan tâm Để im cho tao ngủ Tôi hất tay nó ra dắt lên. Rõ chán mày Trai đẹp như thế cũng chê. Nó trề môi, Rồi không thèm chú ý đến tôi nữa. Tiếp tục quay mặt lên bảng, Háo hước nhìn thầy giáo mới đẹp trai. Phía trên bục giảng, Thầy Nam một lần nữa lại phải chịu đựng những âm thanh chói lọi phát ra từ những chiếc loa miệng. Rầm, Lại một tiếng động kinh hoàng vang lên. Cả lớp im phần phát. Thầy Nam hắn giọng nói tiếp. Thông báo với các em. Thầy Thiên là một trong những sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Thầy ấy sẽ dạy các em môn tiếng Anh. Sau thông báo của thầy chủ nhiệm, cả lớp lại rổ lên những tiếng la hét. Chỉ tội nghiệp cho thầy nam già yếu, sau hai lần giận nội công, sức lực đã kiệt nên chẳng còn tiếng rằm nào nữa. Thay vào đó là một giọng thiều thào yếu ớt. Thôi, các em giao lưu với thầy giáo mới đi. Những tiếng la hét lại rổ lên, lớn đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ thầy nam dội giả rách cặp đi ra khỏi lớp, không quên để lại một cái lắc đầu ngán ngẩm. lũ trẻ thời nay thật là ha còn lại một mình ông thầy khỉ lông vàng bắt đầu khua môi, múa mép, nở nụ cười sát gái, khiến bọn con gái trong lớp sướng muốn phát điên lên. chào các em. Tôi là quốc thiên, từ hôm nay tôi sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp ta, mong các em giúp đỡ. Lại cười, có vẻ như ông thầy khí vàng hiểu rất rõ lợi thế của mình là nụ cười sát gái, nên sử dụng liên tục. Hừ, đúng là nhìn thấy ghét. Đã thấy dịp chi lớp trưởng còn đứng lên hô to. Cho một tràng pháo tay nào, cả lớp. Rào, rào, rào. Một tràng pháo tay ròn rã vang lên. Ơ, cái bọn này làm cứ như là đi xem siết thú không bằng. À. Tiếng vỗ tay vừa dứt, bọn con gái ở dưới đã nhao nhào lên hỏi. Toàn những câu hỏi dếp dẫn, đã khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giàu không, dân dân và chân dân. Đúng là suy nghĩ của con gái. Cuối cùng dịp chi là người may mắn được đứng lên hỏi ông thầy khỉ vàng một câu. Con nhỏ yếu điệu đứng dậy ra vẻ dịu dàng nói. Thầy có thể cho tụi em biết ấn tượng của thầy về trường thanh đằng thế nào không ạ? Câu hỏi của em rất hay. Lại cười. Trường thanh đằng nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt, cơ sở vật chất khang trang, đào tạo ra nhiều nhân tài. Hôm nay được chứng kiến quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Trường có cảnh quan rất đẹp, học sinh các em đều rất ngoan. Tuy nhiên... Sao hả thầy? Buổi sáng tôi vừa bị một nữ sinh đâm phải. Cô bé có lẽ cũng tầm tuổi các em. Cô bé đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu. Toàn! Gì thế này? Cô nữ sinh đấy chẳng phải là tôi sao? Ấn tượng xấu sao thầy? Cô bé ấy là người đâm vào tôi trước, nhưng không những không xin lỗi mà còn đòi tiền bồi thương. Cái gì cơ? Tôi đòi hắn tiền hồi nào? Chỉ tại lúc đó tôi tức quá nên mới buộc miệng nói thôi. Vậy mà hắn dám vô quan cho một con người vô số tội như tôi. Ông thầy khí vàng lại tiếp tục bằng một chất giọng buồn buồn như muốn chọc tức tôi. Hay sự thật là nó để lại cho tôi một ấn tượng không tốt về học sinh trường thanh đằng Bọn con gái trong lớp bắt đầu lôi tôi ra để rủa xả Những lời lẽ độc ác được phun ra tới tấp khiến tôi lạnh cả xương sống Tiếng con linh loa lanh lãnh vang linh Tao mà biết đứa nào, tao dần cho nhừ xương Thế này thì quá lắm rồi Tôi nghiến răng giận dữ, rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi đặt tay xuống bàn một cái rõ mạnh, đứng bật dậy, gom gom, nhìn ông thầy khí gian trước con mắt sững sốt của cả lớp. Ông thầy khí vàng giật mình, nhìn lại tôi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi ngay sau đó lại cười toe nói: "Sao vậy? Em có điều gì muốn hỏi à?" Gần trăm con mắt đều quay xuống nhìn tôi, như thể tôi là một sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất.